vẫn cứ dán mắt vào màn hình tivi hiện đang chiếu chương trình nghệ sĩ với vẩn nào đó rõ ràng chuyện anh đang nói quan trọng hơn nhiều mà hắn thì lại văn thành thở dài ảo não ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh con người được mệnh danh là hoàng tử ác ma tay vô cùng ngứa ngáy để gặp hai chữ hoàng tử trong cụm từ đó có hoàng tử nào mà lại bảo tàng như con người này chứ Kể từ lúc nguyệt ái ra đi Mà không báo vào ngày hôm trước Để lại võng vẹn vài lời nhắn ngắn ngủi Em phải sang nhật đón mẹ Hai ngày sẽ về gặp sau Thì thiếu da vỏ da Đã trở nên nóng nảy thường trực Động đau là gây đổ vỡ nơi đó Đến nỗi cái vỏ băng dày thường ngày Cũng hoàn toàn tan chảy để lộ bản tính ác ma khiến người người sợ hãi. giờ học ngày giờ học sáng nay kẻ thì vừa ốm ra giữa chừng người thì ngồi tụm tẩm nậm vào nhau cố tránh xa ác ma càng tốt. cái kẻ nào đó suốt ngày chỉ lo ngủ hôm nay lại khoanh tay nhíu mày nhìn thẳng vào mặt bạn với lửa trong mắt. Phong thái hệt như là một con rồng Đang nén chờ phun lửa Chợt cảm thấy Nhớ nhung David Green Tính tình thất thường ngày xưa làm sao Dần tình ốm tháng Chỉ mong sao hồ ly về mau Kẻo không Việc vệ sẽ trở thành bình địa Cậu cũng thừa biết Phản diện đi đón mẹ sẽ về nhanh Cần gì phải nóng nảy như thế Mất phong độ Đắng Bố đắng hồn tử quá đi mất. Tuy ra vẻ lo lắng, nhưng giọng nói của phó tướng ít nhiều cũng mang tính chất châm biếm. Ha, Văn Thành lắc đầu, đoạn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, nhằm thu hút sự chú ý của ai đó. Đúng là trên bề mặt, cha mẹ nghiu ái đều đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng đó chỉ là cái vỏ thôi. Vương đang Kho đã dùng tiền che đại tất cả. Đôi mắt nâu sẫm cùng cặp chân mày chau lại Xoay sang Văn Thành Đầy chất nghi vấn Như thể muốn hỏi lớn Làm quái gì mà cậu biết được Ấy đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy Văn Thành đưa hai tay trước mặt Là con cáo của cậu thấy hộp bí mật của tôi Hình như chưa đầy Hay sao ấy Nên lại nhét vào thêm Đôi mắt của ác ma nhau lại Lúc nào À thì sau khi thăm Yến Nhi Cái hôm mưa tầm tả ấy Sao phải nói với cậu Mắt càng nheo lại hơn Văn Tành cười rò sòa À Vì tôi cho cô ấy một mẫu tin về cậu Thế là cô nàng cảm thấy nên bù đắp gì đó Cho cái hộp nhỏ xinh của tôi ấy mà Ha ha Chút nhận thức lướt qua gương mặt Thanh Tú Khiến những đường nét của sự thình nộ dần dần giãn ra Rồi trở nên bình yên một cách bất ngờ Ra thế Đến thế mà vẫn còn yêu cậu Thì quả thật là tài năng Văn Thành hết lời tán thưởng Chả thèm nở nang gì Làm tự trọng của ai kia Nhưng nói chung là Dự ái của cậu có đầy đủ lý do Để trở nên hấp tấp như thế này Trong chuyện này đến nỗi không chờ được cậu về Để cùng kéo đi Cô nàng dù gì cũng chờ cậu ở nhà cả đêm, còn đòi gì nữa. Với lại, cậu có biết mai là ngày gì không? Đoạn nhớ, đoạn như sụp nhớ ra điều gì. Văn Thành rút từ túi áo ra một hộp nhung và đặt lên bàn. Hộp màu xanh, lơ còn hàng chữ Tiffany và Cole. Vô cùng bắt mắt. À quên mất, dĩ nhiên là cậu nhớ rồi. Nếu không, đâu bảo tôi chuẩn bị cái thứ này nhỉ? Văn Thành mở nắp chiếc hộp, bên trong là một hoa tai bằng thứ pha lê màu xanh quen thuộc là Tenzanite thuần 11.2 carat đấy. Hệt như là cái lúc trước cậu đã đặt làm. Loại đá này thật khó tìm, đầu ra kích cỡ lớn độ này thuộc hàng hiếm hoi các keo. Lần trước cũng may cậu có sẵn biệt đá Lần này họ phải sang đến tận Châu Phi để tìm kiếm Rất hợp làm quà sinh nhật cho ai đó Vừa lúc thành đôi với chiếc còn Sự thật là gì? Không hề chú ý đến đoạn thông tin dài dòng của anh chàng phó tướng Và chính luận lặng lẽ nhắc lời Hả? Sự thật gì? Mất hết kiên nhẫn Chính luận đóng sập nắp hợp Văn Thành thoát cái đã bắt được ý À à, ra là quá khứ của phản diện ấy à. Đôi mắt của chính lùng phát lên, chờ đợi. Thở dài, văn thành ngã người ra ghế, hai tay gác sau, gáy ra chiều thoải mái vô cùng. Mà trước hết, tôi phải hỏi cậu một câu. Cậu có biết tại sao cho rằng Tenshinita là thứ đá quý giá, thích hợp với sinh nhật ngưỡng ái không? Đôi mắt của David. Nheo lại, có vẻ nghĩ ngợi gì đó. Tejante, ban đầu được gọi là Blue Jocite trong tiếng Anh. Loại ấy rất gần âm với Jocite, tức là tự sát. Văn Thành nhắm mắt lại vài giây, khi mở ra thì mất hẳn nét khói hài thường ngày. Đúng vậy, trên nhật của nguyện ái cũng chính là ngày tự sát. Hoàng Thạc Hy đứng tượng người vào gốc cây anh đào, tay khoanh lại nhìn bóng lưng người con gái đang ngồi lặng im trên chiếc ghế dài chơi trọi, nằm bơ vơ nơi mép đá hướng ra biển. Lòng không tài nào hiểu và cũng không muốn hiểu con người với tính cách oái âm này. Lúc ngượng ái bảo với anh rằng vượt đường xe thế này, gấp rút thế này để đến đón mẹ. Thạc Hy có phần chột chẹt, cô gái đánh đá này cũng hiểu cũng hiếu thảo vậy sao đến nơi chỉ trông thấy cô lên trò chuyện vài câu với một kẻ đàn ông trung niên đoạn nhận lấy một gói vải rồi quay trở về thuyền sau đó yêu cầu anh đưa đến đảo Tochima Tochima thật khi đã ngạc nhiên hỏi của em đến nhà tôi làm gì còn mẹ cô đâu vì nhà cũ của tôi cũng ở nơi đó Tochima là một vùng đất Với dân số chưa đầy 400 là hòn đảo lạ đời nhất nước Nhật Bản Bởi nửa thuộc về hòn thạc giả dẫn đầu một hội ra gia cư tâm Còn một nửa kia do chính phủ quảng hạch Có lẽ nào cô bé này sống trên đất mà anh không biết nhỉ Dù cũng rất hiếm khi anh chịu về nhà tổ của người cô gốc bản xứ này chưa hết chón vì câu trả lời thứ nhất thì cô nàng Hồ Ly đã đùn đùn thông tin động trời thứ nhì còn đây là mẹ tôi cô cười cười tay đỡ lớp vải đen bọc ra để lộ một chiếc hũ xứ trắng muốt bấy lâu tìm kiếm xa xôi không ngờ xác bè đã dạt vào một hàng hòn đảo gần Toscana đến vậy đón mẹ hóa ra là đón một người đã chết rồi cũng chẳng hỏi han gì hơn Anh đưa cô đến Toshima, trên đường mới biết cha cô ngày xưa là người thợ làm bánh chuyên rong rũi đâu Đâu đó trên chiếc RV cùng con gái, hiếm khi trở về nhà nên chẳng mấy khi gặp mặt họ, chả chắc anh không nhớ ra mình đã gặp cô gái này. Thật lạ đời, khi xây một căn nhà gòn vách đá thế này, Thạc Huy nghĩ thầm khi xe lăn bánh đến trước một căn nhà gỗ hai tầng ngói đỏ thiết kế đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng sông ít ra nó cũng hướng ra mặt biển khá nên thơ điều kỳ lạ ở nơi này không chỉ ở vị trí của căn nhà mà còn là chiếc ghế đá trơ trội hướng ra biển và nhất là hàng rào gỗ ba bọc vách đá tự dưng lại hỏng một lỗ khá to ngay trước chiếc ghế khi được hỏi những ái chỉ lắc đầu mắt nhìn xa xăm ông ta đặt cả vợ lỏng con Lên buồn sâu Sau đó leo xe xuống biển Là tự sát Hoàng thật khi khẽ mỉm cười Đầy ẩn ý Quá hiểu cô đang nói về chính bản thân mình Xong chẳng có tâm trạng tìm hiểu Thế là quay về góc Anh đào kề nhà để lặng lặng quan sát Có một số chuyện Anh không muốn đào bới sâu vào Để tránh bản thân bị xe lầy quá khứ Những ái ngồi đấy Nhìn Hòn hôn đỏ rực để một góc trời trong lòng cô rõ mình đang cảm giác ra sao? Có lẽ có chút vui, chút hồi niệm, chút sót xa, nhưng tự nhiên không hề mang một chút hận thù đối với hai con người tàn nhẫn nhất thế giới đã lần lượt bỏ rơi cô chốn này. Cô cúi xuống, tay dở nắp hũ ra, gió biển làm cho cốt phân tán khắp nơi, hư ảo như sương mù buổi sớm. Mừng mẹ trở về nhà, Mai Khô Cô nói khẽ, Michael Matsumoto là một người phụ nữ xinh đẹp lòng lẫy. Cái vẻ đẹp của người đàn bà xuống đời chỉ sống vì bản thân, sống theo thời khắc. khi yêu người này sẽ ở bên cạnh người này, đến lúc chán rồi sẽ không ngần ngại vứt áo ra đi. Michael rồi bỏ chồng, mình lúc nguyện ái chỉ mới 3 tuổi, cô hoàn toàn không chúc ấn tượng gì về người đàn bà này, chỉ biết bà đẹp tựa nàng tiên. Và ba mình yêu bà say đắm Achan sau này lớn lên Con nhất định phải xinh đẹp như Okasan Tức là mẹ Biết không Đó là lời nói cửa miệng Mỗi buổi sáng thức dậy của Nguyễn Tiến Người thợ làm bánh tài ba Nhất thế giới Và cũng là kẻ si tình nhất thế gian Bỏ sứ đến đất nước mặt trời Cũng vì một người Chọn ở lại cũng vì một người Ra đi cũng vì một người Đó là những gì có thể bao hàm toàn bộ cuộc sống của Nguyễn Tuyến Tất cả là vì một người mang tên Michael Đặt tên con gái là Ái Cũng là do đó mà ra Vì Ái trong tiếng Việt Hay Ai trong tiếng Nhật Đều mang cùng một nghĩa mà thôi Tình yêu Vậy là chỉ khi mới 3 tuổi Ai Chan đã lẫn thửng Cùng ba đi khắp gần nửa bề mặt đất nước Chỉ để tìm một cái tên là Michael Lúc đó, tự thơ bé dại Lại thường nghe ba tấm tắt ngợi khen sắc đẹp của mẹ Cô đã nghĩ tình yêu nhất định xuất phát từ cái đẹp Vậy là ý niệm hình thành một cách tự nhiên con người ta yêu nhau chỉ vì vẻ bề ngoài Dĩ nhiên, sau này càng lớn Thì các suy nghĩ có chút đổi khác Xong lại không theo chiều hướng thường tình cô cho rằng vẻ đẹp của đối phương luôn tỷ lệ thuận với cảm giác của hắn có thể khởi động trong cô và ngưỡng ái thì khao khát có thể yêu thương một người hết lòng vì thế đã luôn truy cầu cái đẹp một cách mù quáng ngày cô lên 12, họ tìm được michael michael xinh đẹp tuyệt trần lúc này đã trở thành phu nhân của vương đăng khoa bây giờ vốn chỉ là nhân viên quền của tòa đại sứ quán việt nam trên đất nhật, michael có vẻ kinh ngạc khi trông thấy họ xúc động khi ôm chầm lấy a chan vào lòng nước mắt chảy dài làm ướt cả má cô trong thời khắc ấy đột nhiên a chan biết mình không hề ghét bà tại sao phải ghét chứ nói cho cùng michael cũng chỉ đuổi theo hạnh phúc của bản thân mà thôi một con người ích kỷ sinh ra một đứa bé ích kỷ một đứa bé ích kỷ đó Cũng chẳng có lý do gì Để thù hoạn người mẹ ích kỷ Đã bỏ rơi mình Vì những nguyên do ích kỷ không kém Nói cho cùng Họ cùng một dạng người Thế rồi Ngày ăn mừng sinh nhật thứ 12 của Ai Trang Mai cô đã siêu lòng Chịu quay về căn nhà gỗ nhỏ bé Trên hòn đảo Toshima định mệnh Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi Cốt để bù đắp cho đứa con gái đáng thương Họ đã đến cửa hàng mua bánh kem Chiếc bánh kem đầu tiên Ai Trang được nhận, trên đó có những đóa hoa hồng đỏ thắm mà Ai Trang vô cùng yêu thích. Trùng hợp thay cũng là loài hoa ưa chuộng nhất của Michael, sau đó lại ghé mua kimono và đền thờ cầu Phúc. Rồi mua cả bong bóng, gà chiên, sushi, đèn cày, nước ngọt, tất cả những thứ mà suốt 9 năm qua. Nguyễn Tuyến đã dường như quên bẵng cũng đúng thôi, khi tâm trí ông chỉ chú ý đến một người. Khó lòng nào chú tâm đến ngày sinh nhật của đứa trẻ cõng con. Chiếc AV gắn gắn kết suốt bao năm với hai cha con đâm thẳng vào hàng rào cột cổ, cổ, trong khi rơi trong khi trong lúc rơi đã làm ngốc Michael. Chiếc bánh trên tay bà đổ ập xuống sàn, lăn lóc Những bông hoa đã thấm, lúc đó méo mó đến tội nghiệp. Ai chàng bò đến bám lái người mẹ. nước mắt kinh hãi không ngừng tuôn rơi, chợt có bàn tay nắm kéo cô ra. Nghiễn tiếng đau sót nhìn đứa con gái thân còn hơn da thịt. khóc vội chiếc áo phao, vàng vọt trên người cô, rồi mở cửa kính. để vội cô ra ngồi trước khi chiếc xe, chiếc xe kịp chìm hạng xuống nước. Đừng ba ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ lại con. Ai chăn gạo gào khóc, bàn tay nhỏ bé lùn qua cửa kính, níu lấy người thân nhất trên đời. Cho ai chăn theo với, ai muốn theo ba và Okasan. Ái à, nguyễn Ái, hãy nhớ nhất định phải sống để yêu. Vặn cửa lên, mắt ông ngấn nước, sự thân khổ biết bao nhiêu năm uổng ra như sóng vỡ bờ. Nhớ phải yêu thật nhiều, tận đúng nghĩa, đừng như ba nha con cửa kính thép, thép sát nơi chung chứa hai cha con họ suốt 9 năm qua dần dần bị lãng bị làng nước xanh nút chẩn cùng ba, cùng mẹ cùng chiếc bánh sinh nhật đầu tiên chưa động đến tí nào đó cũng là lần đầu tiên những tiếng gọi đúng tên cô là Nguyễn Ái chứ không phải là Ai Trang một tình yêu ảo mộng của một người đàn bà có trái tim dễ lung lay Đời có lên tiếng hỏi Vì sao? Nguyện ái là ích kỷ vô cùng À sinh ra bởi những con người ích kỷ Thì bản thân cô có lối thoát nào hơn Rồi tự yêu lấy bản thân mình Một năm đầu sống sót Trôi vật vờ trong cô nhi viện Nguyện ái cũng căm ghét ba lắm Hận ông vô cùng Vì đã ích kỷ ra đi cùng Chỉ mỗi mình Michael để lại đứa con gái ruột ra Cũng không cho chiên lóng và bức tranh đoàn tụ Sau đó, Tử Vương đăng kho phát hiện ra sự tồn tại và nhận cấp dưỡng. Cô đã quay trở lại chốn này lần đầu tiên sau sự kiện đau lòng đó là sinh nhật lần thứ 14. Bước chân đã sắt vách. Đã rơi xuống làn nước xanh ngọc, lượng lượng lợn cơn sóng trắng, mùi muối biển sọc lên làm mặn đi nước mắt. Đang kẻ trái tim. Chỉ một bước thôi, sự cô đơn sẽ chấm dứt. Chỉ một bước thôi sẽ ở trong vòng tay của hai đón sinh thành. Chỉ một bước thôi có thể dỡ bỏ cái thế giới nặng trịch trên vai và bước đi như một con người đúng nghĩa. Chỉ một bước thôi. Vậy mà không làm nổi. Hèn nhát quá đi. là lớn cái tên Nguyễn Tiến. Cô thề với người đó nhất định sẽ yêu và sẽ yêu hết mình. Tâm thức chật nhớ, chiếm hiểu không được thì sao? Còn phải hỏi sao? Cũng như thứ tình yêu duy nhất cô được chứng kiến Chiếm không được thì tự tay hủy diệt Chuyện là vậy đó Văn thành thở dài đoạn tiếp lời Tôi đã từng hỏi cô ta Tại sao cuối cùng lại chịu về cùng Vương Đăng Kho Sau 2 năm Cứ chỉ khăng khăng đòi học phí trợ cấp mà không thèm gặp mặt Khuôn mặt của bà chính luận bây giờ có vẻ thóc thần Mắt nhìn đăm đăm về một điểm chết trắng trên sàn nhà Đôi tay gác lên gối có phần thẻ lỏng, lắc đầu, văn tành lại thở dài. Con bé đảo rằng cuộc sống của một đứa tập chủng một cô cha mẹ đối với cái xã hội đó thật còn không đáng một đồng, một yên. Liệu có gì đáng phải nuối tiếc? Bàn tay kia khẽ nắm lại, run rẩy Và cô đơn có sức mạnh thật kỳ lạ, nó khiến con người ta... Ngay đến cái sự đồng hành của kẻ thù Cũng trở nên vô cùng quý báu Con bé chỉ đơn giản muốn ở cạnh một ai đó Cảm thấy còn được và được còn Cho dù đó là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ Và bản thân suốt đời khó lòng thế thứ cho người đó Đến đây thì người dường như đã quá sức chịu đựng Bèn bật dậy đứng dậy Cậu đi đâu? Nhật Cậu biết Nguyễn Ái đi đâu sao? Cô bé không hề nhắn lại địa điểm toshima. bỏ ma chính luận đáp cọn lõn, tay khóc vội vào chiếc áo da đen tuyền, vắt sẵn trên ghế, rồi không đợi văn thành, gạn hỏi thêm mà quay sang, ve lệnh, gọi cho Derrick. Chuẩn bị phi cơ, xuất phát ngay lập tức. Tuy vẫn còn thắc mắc vì sao thiếu gia võ ra lại biết được địa điểm của Nguyễn Ái. Và lại còn là địa bàn của hòn thạch giả nước trước Xong Anh cũng không hỏi cái gì thêm Khế môi lại cong lên một đụng cười hài lòng Đi bây giờ có muộn lắm không? Văn Thành hỏi gọi với theo khi chính luận tiến về phòng sách Lục tìm bắt bắt bo Bây giờ có lẽ là Phản diện đang trên đường về đây rồi Từ trong trở lại Võ chính luận một tay cầm bắt bo Một tay ôm mũ bảo hiểm nhẫn lên tiếng, theo tính toán thì không đến giọng nói chật miếng nói bật, ánh mắt của anh khó chặt và một điểm nhất định phía sau Văn Thành dự cảm không lành khi trông thấy vẻ mặt càng biến sắc của vị thiếu chủ Văn Thành quay ngất người lại hùng hải khi trông thấy cảnh thượng trên màn hình, Hoàng Thạc Hy đang ôm hôn nhận ái còn chưa kịp hiểu rõ sự tình Hay lắng nghe thêm về sự kiện giọt con này thì mọi hình ảnh đã vỡ tắt ngẫm. Màn hình rạn vỡ, vật thể nặng trên tay, quả chính luận giờ đây đã, đã không còn đấy. Mà leo thẳng vào hình ảnh của hai kẻ đang môi kề môi được phát sóng trên toàn quốc gia. Duyện ái à, băng thằng la lên trong tâm trí, em đã gây ra tay họ rồi Cùng lúc đó, trên chiếc limousine trắng lao đi như tên bắn trên con đường cao tốc hướng đến phi trường quốc tế Ha-Hanada. Có một kẻ sững sờ, mặt mày tái mét khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình nhỏ trong xe. Vượng ái à, kẻ này, kẻ lãm bẩm, tự hỏi một cách vô thức, đôi bàn tay rịnh mồ hôi quấn chặt với nhau. Mày đã gây ra tai họa gì rồi? Đó, đó cũng là điều cuối cùng mà Hòn Thật Hi nghe thấy từ nguyện ái trước khi mọi vật đột nhiên rơi vào bóng đêm nhốn nháo.